Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ truyện Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi nốt tập 3 Tập kết thúc của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Kẻ săn tình của tác giả lê Nguyệt mà cùng với Đình Duy xem xem là cái nhân vật tên là Hằng của chúng ta Cái cô lẳng lơ, thích rất là nhiều đàn ông này Thích cặp bồ, thích cắm sừng chồng Mà đặc biệt thì toàn thích các đàn đàn ông, các ông già thôi à, Ai đời cặp bồ mà chả được đồng tiền nào Suốt ngày phải chi tiền ra cho dai thế này thì dại quá À, rất mong quý vị khán thính giả Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì, Bớt chút thời gian chúng ta bấm nút Đăng ký kênh Nghiện Chuyện Cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Lê Nguyệt Một like, một comment cảm xúc Sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều Ngay sau đây là tập 3 Kẻ Săn Tình Hàng đánh đo Cô thích nhậm, thích cả Đăng Làm sao bây giờ? đang đã cho cô nhiều thứ Cô và đang Cũng đã có quan hệ xác thịt. Và cô mê nhục thể của anh hơn bất kỳ ai. Lấy đàng, cô có lẽ sẽ hạnh phúc. Vì được anh yêu. Đà Lạt cũng là vùng đất mà từ lâu cô vẫn mơ ước tới du lịch một lần. Cũng thỏa mãn, chứ nói chi là sống đời. Nhưng nghĩ cho cùng, Đà Lạt cũng chỉ là Đà Lạt thôi. Có tiền thì tới được, còn nước Úc thì khác. Muốn tới được đó để chơi cũng phải tốn rất nhiều tiền.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 Học tập vua hùng khi gã công chúa mỹ nương cho Thủy Tinh và Sơn Tinh. Ai tới trước, cô sẽ đáp ứng họ. Đang thì lubu xúc tiến việc mua đất trên Đà Đạt, nên không về thăm Hằng thường xuyên như trước. Nhưng hàng tháng vẫn gửi cho cô 3 triệu đều đặn. Hằng cũng nhận từ nhân 300 đô Úc. Chỉ có Nhậm là luôn túc trực bên cạnh Hằng đưa đón cô đi chơi bằng xe của cô. Nhậm được gia đình Hằng quý trọng. Và khi anh đặt vấn đề cưới hỏi Hằng trực tiếp với ba mẹ cô, tất nhiên anh được ông bà nhị ủng hộ 100%. Nhậm bàn với Hằng, anh hiện đang có một nhà hàng cỡ trung bên Úc, thu nhập cũng dư sức cho hai vợ chồng. Nhưng nếu như cô thích làm chủ, thì trong thời gian chờ bảo lãnh nên đi học nghề nêu. Qua đó anh sẽ sang cho cô một tiệm nêu. Người Việt qua đất Úc làm nêu rất thịnh hành. Hằng nhớ cô bạn Tường Linh quê mùa của mình giờ cũng là bà chủ một tiệm nêu không cần chồng nuôi Hằng quyết định chọn Nhậm nhưng cô cũng không dứt khoát với Đăng và lại cuối tháng này Nhậm sẽ về Úc để lo giấy tờ qua cưới hỏi và bảo đánh cô thời gian không biết là bao lâu lỡ như có gì trục trặc thì cô phải làm sao Nhậm trở về Úc và cả xóm đều biết là Hằng sắp có chồng Việt Kiều người ta mừng cho cô và cũng nể khả năng tìm bạn trai của cô quá sá. Dù đã xem như ổn định, những mỗi đêm hàng đều điện thoại nói chuyện với Đăng, cũng thương cũng nhớ, cũng hẹn hò ân ái. Đăng nói đã mua được miếng đất rất đẹp không xa thành phố, anh đang nhờ kiến trúc sư thiết kế một nhà kính để trồng hoa, mà đang trong thời kỳ chọn giống hoa đẹp trồng. Anh hỏi hàng có muốn lên chơi tham quan không, anh sẽ về đón. Hàng năm lần bài đợt muốn đi, nhưng không có cớ để bỏ nhà vì cũng đang vào mùa vụ lúa nhưng cô hứa với Đăng sau khi vụ lúa vào bồ cô sẽ đến với anh Hằng nhớ Đăng nhớ những đêm yêu cuồng nhiệt trong căn nhà ấm cúng của cô và trong cách dặn sang trọng Nhậm thì khác anh có vẻ lãng mạn chứ không vụ vập cô lại nghĩ Nhậm sống trời tây thì chuyện gối chăn sẽ mãnh liệt gấp mấy lần Đăng nhưng không phải Nhậm điện thoại báo cho Hằng hay về phần anh giấy tờ đã lo xong tháng sau anh sẽ bay về để đăng ký kết hôn, cho đủ thủ tục bảo lãnh, sẽ tổ chức cho hằng một lễ cưới hoành tráng để cô nờ mày nờ mặt với bạn bè. Nhậm gợi ý hằng nên gom lại tất cả tài sản để truyền qua úc một lần, vì bản thân người việt qua định cư bên úc có tiền bảo đảm là tốt nhất. Hằng hỏi thăm thì đúng như vậy, cô kêu bán tất cả dụng đất mình sở hữu, nghĩ trong lòng số tiền này coi như cô mua tiệm nêu, tiệm nêu sẽ là của cô, không phải của nhậm. gia đình nhậm bên đó thậm chí con của anh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 Anh ghé vào lúc 7 giờ tối sau khi đã đi thăm bà con cả xóm, ba mẹ anh cùng ghé thăm ông bầy và ăn cơm ở đó xong mới về nhà của anh. Nhân tới nhà hàng, cả xóm đều không hay biết. Hằng đứng nhìn nhân như trời trồng, cô ớt ước, ước muốn xé anh ra trăm mảnh, một gã đàn ông bội bạc dám vác mặt tới đây gặp cô sao? Anh ta muốn gì nữa chứ? Chẳng lẽ muốn phá cuộc hôn nhân sắp xảy ra của cô? Anh còn ghé đây làm gì? Ủa, nhà này do tôi cất mà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 Khi cần cô chạy tới hỏi han người ta khi người ta gặp hoạn nạn, cô vợ như chẳng biết. Đừng nói với tôi là cô không hề hay anh bị bệnh nha. Ở đó, tôi hay đó, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải đi thăm. Tôi không còn bất cứ quan hệ gì với anh thì chuyện nhà anh mắc gì tôi phải dính vô chứ. Tốt. Vậy từ nay xem như chấm dứt. Tôi cũng mặc kệ cô. không cần có anh nữa. Tôi sắp kết hôn rồi. Không cần anh, tôi vẫn danh chính nguồn thuần có Úc Hợp Pháp. Tôi sẽ sống hạnh phúc. Xung sướng hơn anh gấp ngàn lần cho anh coi Chúc mừng cô Nhưng cô cũng nên cẩn thận Liệu tai vịt kiều kia Có thể chấp nhận cô đã từng ngoại tình Một lúc hai ba người đàn ông không Liệu hắn có đủ vị tha để thông cảm cho người đàn bà Không chịu thiếu hơi đàn ông không Cô nghĩ rằng khi quyết định lấy cô Anh ta sẽ không điều tra về cô ư Anh ta sẽ thông cảm để chấp nhận hiện giờ cô vẫn còn qua lại Với một người đàn ông đang ở Đà Lạt sao Anh nói bậy cái gì vậy <cười> Tôi thật thà nói cho cô biết Dù sao cô cũng là mẹ của con tôi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 Cô cẩn thận, không phải ai cũng nhỏ mọn hẹp hòi như anh. Không có thằng đàn ông nào chấp nhận vợ ngoài tình hết cô ơi, trừ khi đó là một thằng bất lực về mọi mặt, hèn kém về mọi mặt. Nhân đứng dậy nhìn khắp căn nhà một lần rồi nói, Hừ, Tối rồi, tôi về đây. Dù sao tôi cũng đã cho cô được một căn nhà che mưa che nắng. Tình nghĩa cô sinh cho tôi đứa con ngoan, tôi trả hết cho cô hôm nay rồi. Bắt đầu từ đây, mãi ai đấy sống, không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Biến đi. Nhân bước bội ra ngoài, hàng đóng sập cửa lại một cách bực dọc, bóng tối bao phủ một màu xám xịt, giống như trời sắp chuyển mưa. Nhân chậm chậm bước, vài tế chấp lé lên, anh nhận thấy một người đàn ông cũng giống như anh từ cổng nhà hàng đi ra, đang lầm lỗi bước dưới màn đêm dày đặc. Nhân muốn tiến đến gần để hỏi xem anh ta là ai, là người đàn ông ở Sài Gòn Đà Lạt hay Tay Việt Kiều Úc cũng như anh. Nhân tia đến gần người đàn ông trước mặt hơn, lại một tia chớp nữa lóe sáng, màn đêm làm anh nhận ra Nhậm. Nhân có biết Nhậm lúc hàng còn làm trong phòng nông nghiệp huyện, hai người đàn ông lúng túng nhìn ra nhau. So về tuổi tác, Nhậm lớn hơn Nhâm rất nhiều. Nhân bối rối, chưa biết phản ứng thế nào, thì Nhậm từ tốn nói: Đi ra chợ uống ly cà phê nha Được, nhưng anh chờ tôi chút, anh cứ đi từ từ. Tôi về nhà bác tôi mượn xe tới chờ anh đi. Được, tôi từ từ chờ chú. Nhân nhanh chân tới nhà ông Bảy mượn xe, đào nhậm ra chợ và quán kêu hai ly cà phê. Hai người đàn ông, hai Việt kiều Úc, kề trước người sau, đã và đang đi vào cuộc đời của Hằng. Họ ngồi đối diện nhau, chưa ai mở lời trước, chẳng biết họ sẽ nói gì với nhau trong lần gặp gỡ bất đắc dĩ này. Nhậm ngồi ngửa ra ghế, đưa mắt hiếu kỳ nhìn nhân. Chú ly dị chính thức với Hằng rồi à? Đúng vậy. Nếu như tôi cưới Hằng và bảo đánh qua Úc, vậy có vấn đề gì không?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 Nhưng bất kỳ lúc nào cô muốn thì cô cũng có thể đến với Đăng nên dứt khoát Đăng không thể biết gì về cô cả. Khi đang đưa hàng ra bến xe để về anh nói Cuối tháng này anh về Sài Gòn sẽ xuống thăm em sẽ xin phép ba mẹ để bàn chuyện đám cưới Hằng cuốn quyết không được. Sao vậy? Hằng bối rối một chút rồi nói Em định bán mấy cơm đất để phụ với anh xây dựng nhà kính trồng hoa anh xuống lúc này ba mẹ em lại nghĩ em bị anh dụ dỗ tội nghiệp cho anh Thôi, để bao giờ em lo xong, tiền cầm trên tay cho chắc ăn rồi anh xuống cũng được. Tại sao lại bán đất? Vậy trên không cần thêm vốn sao? chắc mắt là chưa cần mà, anh có tiền, còn anh cũng đầu tư. Nếu như có thiếu hụt chút đỉnh thì anh đem căn nhà thế chấp ngân hàng chứ việc gì phải dùng đến tiền bạc của em. Không coi em là người nhà hả? Anh lo được mà, chưa cưới em về, không sử dụng tiền bạc của em đâu. hằng thoáng cảm động, một chút so sánh giữa hai người đàn ông, một chút đánh đo xuất hiện trong lòng. Nhưng muộn màng rồi,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 Suốt ngày loay hoay tìm cách liên lạc, nhưng tất cả đầu mối đều bị bịt kín, không có cách nào tìm ra anh ta. Một tháng trôi qua, thời gian đủ để nhậm về nước, đủ để ta sử dụng số tiền hàng đã âm thầm giao cho anh ta không có bất cứ một chứng cứ gì. Tất cả tài sản tích cóp bao nhiêu năm, bỗng chốc không cánh mà bay, bay vào túi tên ti tiện mà theo hàng đã không đáng sống. Cô muốn điên lên, người mụ mẫm trong căm hận, mà chẳng biết phải trả thù như thế nào, trả thù từ đâu. Đăng lên mạng xã hội để chính thức tuyên bố mình bị ngu Bị lừa đảo vì nhãn mát vợ Việt Kiều Cho mọi người biết sao Ai sẽ thông cảm cho cô Hay lại bị thị phi làm tiếu Rồi còn đang nữa Anh sẽ nghĩ sao khi biết chuyện này Tài sản, tiền bạc, đất đai Cô không còn viện trợ của nhân Không còn của đăng Không còn lợi tức từ ngân hàng Không còn tiền thuê từ những vương tôm Chỉ còn chút đỉnh tiền bạc Trong mình như vậy thì làm sao mà sống Làm sao yên tâm khi cứ xài dần và từng đồng từng đồng một cho đến khi hết sạch? Không, Hằng còn có Đăng. Cô không thể để Đăng biết chuyện gì. Đăng hiện tại không cần tiền của cô. Nếu như anh cưới cô, Hằng sẽ bán nhà để theo anh. Nhà cô bây giờ quy ra cũng tiền tỷ chứ chẳng ít. Hằng đau xé lòng như coi đang dùng dao, lóc từng màng thịt của mình khi nghĩ đến một tỷ bảy trăm triệu đưa cho nhận. Một tên khốn nạn khốn kiếp lừa gạt lấy đi xương máu mà cô đã dành dụm chất chiêu bao nhiêu năm qua. Trời ơi! Hằng ơi! Sao mày ngu si và cà tin như vậy chứ? Sao lại vội vàng không chờ đến khi đích thân qua tới bên Úc sẽ chính tay cầm tiền mua nước tiềm nêu? gấp rút gì vậy chứ hả? Có hay không? Có ai dẫn cô đi gặp tên cặn bã đó để đòi lại số tiền? Cô sẽ sẵn sàng chi làm ba để tặng cho họ một phần ngay lập tức. Và Hằng đến tìm bà con của Nhậm. Nhưng họ có biết anh ta ở tiểu bang nào của Úc đâu? Là bà con tôi mà. Việc gì phải tìm hiểu anh ta ở đâu? Nếu như anh ta có nói thì khi nghe xong Họ cũng quên rồi Chưa để ý làm gì Bởi có bao giờ họ đi qua Úc mà bận tâm Dù cho họ có ham số tiền Hằng hứa Nhưng lực bất tòng tâm Hằng bị làng xóm cười chê Cha mẹ trì triết Vì ai cũng nghĩ nhầm chắc đã nghe dư luận về Hằng Nên bỏ cuộc giữa chừng. Hằng đành ngậm bồ hòn nằm ngọt Một mình ôm nỗi tội nhục vào lòng. Cô lại đi tìm Đăng Hằng lên Đà Lạt nhưng Đăng không có ở đó Anh đã về Sài Gòn vua đất đang mua ở Đà Lạt đang trong giai đoạn xây dựng. Hằng tiếc ấm mách. Nếu như cô chỉ đầu tư một phần ba số tiền của mình vào đây, thì bây giờ cô đã cùng với Đăng chờ đợi thành quả rồi. Đang rõ ràng là một người có chí làm ăn. Anh nói được làm được. Hằng bỗng thấy ân hận khi quyết định buông bỏ Đăng để đến với nhậm. Cô chợt nhận ra khi ở bên Đăng, cô hoàn toàn yên tâm. Móc túi chi tiền cho cái ăn cái ở khi gặp anh cô cũng không chút đắn đo. Và cô cũng nhận lại từ anh tất cả những gì cô đã bỏ ra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 Chứ kéo dài tình trạng này thì đó như chơi Và bé Hoàng Oanh Nếu như muốn nuôi cô Thì cũng phải chờ bé tốt nghiệp đại học xong Ra trường có việc làm ổn định mới tính được Và hàng bắt đầu cho vay Ai cần vay tiền cô cho vay tiền Cho vay tháng vay trả góp mỗi ngày Vay dài hạn nhất là 3 tháng Vay tiền trước đong lúa tới mùa Hàng bung ra hơn 100 triệu Tính ra mỗi ngày cô thu được vài trăm ngàn tiền lời Đủ để sống phè phẫn Không sợ đói khát gì nữa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 Đối với cô, có lúa mới cho mượn gạo. Trong vòng 6 tháng, Hằng đã có thêm số vốn gấp mấy lần số tiền cô bỏ ra ban đầu. Sau đó cô tổ chức làm hội Hằng cho rằng đó là chính thức nắm đầu con nợ. Nếu họ có ọ gì thì cô xiết hội là xong. Hằng không có thời gian để đến với nàng vì cô bận thu tiền góp mỗi ngày. Nếu như cô đi vài hôm, số tiền đó sẽ trồng lên. Bạn hàng sẽ xin khất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 Hằng tuy vẫn căm hận nhâm, nhưng cô tự nhủ sẽ chôn chặt bí mật này vào lòng. Chấp nhận vĩnh viễn không để ai biết tới, nếu có dịp gặp lại, cô nhất định sẽ vạch trác hắn ra thành nghìn mảnh vụn mới thỏa lòng. Hằng ung dung bên cạnh đàng, nghĩ đã hoàn toàn chiếm hữu anh rồi, cho đến khi đang xuống, cô ở chợ về thì nghe mấy đứa em cô nói lại, nàng đã bỏ về ngay trong buổi sáng mang theo một vali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 Đang cũng ít khi tiếp xúc với ai ngoài trừ người nhà của cô mà người nhà của cô thì không bao giờ đem chuyện cô nói ra với anh. Vậy ai chứ? Anh đã biết được điều gì? Tại sao lại bỏ về không lời từ giã như vậy? Cuộc ra về không báo trước, không lời từ giã. lên cảm báo cho cô một tin chẳng lành. Hằng gấp rút gọi điện thoại về cho anh. Cô nhanh chóng tìm ra một lý do để bảo chữa cho bất cứ mọi nghi ngờ nào của Đang về cô. Và cô tin rằng Anh sẽ tin mình như đã từng tin trước đây vậy. Hằng gọi cho Đăng. Máy anh đổ chuông, nhưng anh không nghe. Cô cũng quyết dắt xe chạy ra bến để hy vọng kịp thời ngăn anh lại. Nhưng Hằng không hề biết rằng, để tránh mặt cô, Đăng gọi Honda ôm lên đến bến xe tỉnh, sau đó thuê luôn chiếc bốn chỗ về thẳng Sài Gòn. Hằng lo sợ, cô thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô hỏi gia đình cha mẹ anh xem, có ai gặp anh không?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 Chuyện của nhậm với cô thì chắc chắn đang không thể biết được rồi. Cả ba mẹ anh em cô còn không biết thì người ngoài làm sao mà biết mà học tam học tề với chứ. Thật không có gì khó chịu bằng muốn đi năn nỉ một người mà mình chẳng biết mình đã sai chỗ nào. Hằng đang trong trạng thái đó. Cô chờ tiệc cánh thành xong luôn luôn theo dõi xem đang đang ở đâu. Làm gì để gặp anh. Nhưng lúc nào cũng có cha mẹ anh bên cạnh. Bồi tối anh còn giao lưu với nhiều người ở tại nhà kính, ăn uống nhậu nhẹt tới khuya. Cô đành về lại khách sạn để chờ hôm sau Hôm sau, hừng sáng, Hằng đã có mở đầu quán cà phê trước cửa vườn hoa của Đăng. Anh đưa cha mẹ điên sáng và thuê xe cho cha mẹ anh về quê. Xong, Đăng trở về vườn hoa nhà kính. Nơi đó, các công nhân đang chuẩn bị ươm trồng các loại hoa từ hạt mà anh đã đặt mua các nơi. Khi nhìn thấy Đăng một mình chăm chú quan sát mọi người làm việc, thì Hằng xuất hiện trước mặt anh. Hôm nay cô cố ý chưng diện rất đẹp để Đăng nhìn. Đăng hơi bất ngờ khi thấy Hằng, anh nở nụ cười miễn cưỡng, mặt không đổi sắc. Ủa?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 Đang quay lưng bước vào văn phòng Hằng hấp tấp theo sau Đang ngồi xuống bàn làm việc đưa tay chỉ ghế đối diện Ngồi đi Hằng đổ ầm xuống ghế Cô nhìn đang nói như khóc Tại sao anh đối xử với em như vậy Em làm lỗi gì chứ Anh xuống công báo cho em hay rồi đùng đùng khấn gói về Cắt mọi liên lạc với em mà không giải thích Em làm sai điều gì sao Tại sao anh lại nhẫn tâm Coi như không có chuyện gì xảy ra với em như vậy Vậy thì chuyện gì xảy ra cho em Anh bỏ về Không liên lạc được với anh Em muốn điên luôn Đang ngỡ người ra ghế cười, nụ cười dĩu cợt, làm hằng cảm thấy tê tái đến lạnh người. Vậy sao? Rồi anh bất chợt đập tay thật mạnh xuống bàn giận dữ. Đừng đóng kịch nữa. Mệt mỏi lắm rồi. Phụ nữ nhà quê mà tâm địa xấu xa như cô là người đầu tiên tôi nhìn thấy. Chấm dứt hết rồi. Đừng níu kéo quan hệ gì nữa. Chỉ vô ích thôi. Hằng há hốc miệng chỉ tay vào mặt mình nói không thành lời. Tâm địa xấu xa. Anh nói em đó sao? Đóng kịch sao?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 Chị kia, chồng bị bệnh nani, không có tiền chạy chữa phải đi tìm từng cọng thuốc nam về sắc cho chồng uống. Vậy cô 500 ngàn đồng mua cái siêu sắc thuốc điện, hết 350 ngàn đồng. Còn lại 150 ngàn đồng mua năm thang thuốc bắc. Suốt ngày chăm sóc chồng thời gian đâu mà cày bừa để góp cho cô. Mỗi ngày chỉ góp có 20 ngàn. Chỉ ngưng có 4 ngày mà cô nỡ lòng siết cái siêu thuốc, thì lấy gì người ta sắc nữa. Cô là loại người gì vậy? Đang hết lớn. 500 ngàn thôi mà, lớn lắm sao? tiền người của cô đâu hết rồi? Chị kia nợ cô 600 ngàn đồng, góp đều đặn Đến khi con của chị ta bị tai nạn, chị phải đi nuôi con. Cô thử nghĩ xem, có 600 ngàn cũng phải vay cô. Thì khi con nằm viện tiền đâu mà nuôi? Tiền đâu mà góp sách chứ? Vậy mà khi cô vô bệnh viện, tưởng là thăm người ta, ai dè cô canh người ta cho tiền thằng nhỏ là cô trộp lấy trừ nợ. Cô là cái loại người gì vậy? Một chút tự trọng cũng không có. Chỉ vài 30 ngàn, vài 300 ngàn mà không kể gì đến nhân cách làm người.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 Chắc chắn đây là tiêu đề hấp dẫn cho những con mũ đó đem ra bơi móc cười chê và xúc xiềm cô ung dù ngoài chợ. Tại sao đang lại can thiệp vào những chuyện như vậy chứ? Cô trừng trừng nhìn anh và giận nhiều hơn ngại. Và anh đã cho họ tiền để trả lại em sao? Đúng vậy. Số tiền tổng cộng của năm người đàn bà nợ cô không tới 3 triệu đồng. Nhưng cô đã làm nhục họ đến bao nhiêu cũng không đủ. Bác kia giả hai thứ tóc, nghèo khổ mua gánh bắn bưng, nuôi hai đứa con bị bại não. Thầy cô đừng cho người ta mượn tiền Còn nếu cho thì nên cho mượn Chứ lấy chi tiền lời của người già nghèo khổ cả đời như vậy Đã vậy khi bác ấy không gấp đúng Cô đã văng thúng rau của người ta cho bầm dập Cô không sợ trời phạt cô sao Đúng là cô không có một chút lương tâm Tại sao tới bây giờ tôi mới nhìn ra cô chứ Sự thật không phải như vậy đâu Là do họ dựng chuyện đơm đặt nói xấu em thôi Nếu như cô tốt hơn Người ta sẽ mang ơn cô Không ai lại đi nói những chuyện bất lợi cho mình như vậy Hàng trồm tới nắm tay đang.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 Là cô đã bán gia sản của mình đưa cho hắn ta đem về Úc. Để mua tiệm nêu. đến cưới cô. Để cô danh chính ngôn thuận qua Úc mà sống. Không phải đâu. Anh bị ai đầu độc rồi. Em bán đất. Vì đất là của hai vợ chồng em. Bán trên làm ba. Chồng con em hai phần, em một phần. Vừa rồi anh ta về đấy đi để lo cho con em ăn học bên đó. Em cũng phải có trách nhiệm với con vì anh ta đã có gia đình riêng của mình rồi mà. Thằng cha Việt kiểu Úc đó do trước đây hắn là sếp của em. Giờ gặp lại chỉ cà phê cà pháo thôi. Chứ làm gì có chuyện cưới hỏi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 Đó là ngay khi nhìn thấy Hằng lần đầu tiên trên mạng, anh đã choáng, choáng vì Hằng có khuôn mặt và đôi mắt rất giống với Lam. Người vợ yêu quý của anh đã ra đi, để lại trong lòng anh bao nhiêu là thương nhớ. Dù rằng Hằng không được thanh tú như Lam, nhưng cô ta rất giống Lam. Khi tiếp cận với Hằng, đang sinh ra mê đắm thân xác cô ta, Hằng rất có bản lĩnh trong chuyện phòng the chăn gối. Cô hừng hực nóng bỏng như một con sư tử cái, không hề mệt mỏi, làm đang thỏa mãn. Anh thật sự muốn cưới Hằng về làm vợ sở hữu riêng mình nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi không thể nào được nữa Hằng ngồi đó cô không biết phải nói gì với anh chưa bao giờ Hằng thích nhục như bây giờ có gì để nói nữa chứ anh biết tất cả mà lại còn biết rất chính xác về này Hằng về nhà sẽ tìm mấy mụ đàn bà nhiều chuyện đó mà xử một trận nhưng cũng không được càng lớn chuyện càng tui họ, vì họ đã không còn nợ nần gì cô không còn bị cô khống chế họ đã biết thầy của cô cả rồi Mà làm sao họ biết được cơ chứ Chắc chắn là bà con của Nhậm đã nói ra Bây giờ làm thế nào để năn này đang đây Cô không thể để mất anh được Hằng tha thiết nhìn đang Tất cả những chuyện anh nói đều đúng Chỉ có việc bán đất điền Để cho tên Việt Kiều đem về là sai Giấy tờ bàn giao tiền và giao kèo của em với chồng cũ vẫn còn Nếu anh muốn em sẽ đưa anh xem Hằng cố tình nói bừa ra Còn trần ngoài tình khi chồng vẫn nhà Là do người ta đơm đặt Ở dưới quê mà anh Chỉ cần trai đơn gái trước đi uống cà phê Đi ăn với nhau một lần là họ đồn rùm lên Thị phi ghê gớm Sau đó em quen với anh bà chỉ một mình anh tới giờ Nếu em quen tên Việt Kiều Anh nói sao ba mẹ em lại để anh đến nhà em Và mình sống chung như vợ chồng được chứ Giải thích làm gì nữa Anh bỏ em oan nước như vậy Em không cam tâm Xin anh cho em cơ hội Chứng tỏ anh thấy em không phải là người xấu xa như vậy đâu Chứng tỏ như thế nào Anh bảo thế nào em nghe thế đấy Muộn rồi, bây giờ cô về khách sạn đi Sau đó về quê, chúng ta chấm dứt ở đây Anh nỡ lòng nào bỏ em? Đành phải vậy. Chúng ta không có điểm chung. Em sẽ vì anh mà thay đổi, em yêu anh mà Đăng. Cô không yêu ai hết. Cô chỉ yêu cô thôi. Không, em yêu anh. Em sẽ bỏ hết tất cả chỉ để yêu anh và được anh yêu. <cười> Khó lắm. Bản chất, chứ không phải là hiện tượng. Thì làm sao mà thay đổi đây? Chúng ta không hợp nhau đâu. Xin lỗi nha, mời cô. Đang đứng dậy, thái độ rất khoát. Hàng nhìn anh lần cuối rồi lầm nỗi bước đi. Nước mắt tràn ra nhòe nhòe hết cả phấn son Trời Đà Lạt vẫn mát rượi, Vẫn đẹp ngời ngời Nhưng trong lòng hắn bức bối muốn ngột thở Cô muốn thật nhanh Rời bỏ nơi kỷ niệm mà lần đầu tiên Cô đã cùng với đang nếm trải Trong ngọt ngào hạnh phúc Hằng bệnh khi về tới nhà Cô nói nghỉ chợ một tuần Nhưng cô chỉ có ba ngày đi Những ngày còn lại Nằm bẹp dí trong nhà không muốn đi đâu Không muốn gặp ai nữa hết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 Cô khinh ghét những tên phàm phu tục tử, những tên đàn ông quá vợ, thôi vợ, trong địa phận của cô thiếu gì. Nhưng đó là những kẻ vai u thịt bắp, làm gì có cửa ngắm nghe vào cô chứ. Lại trên mạng Chỉ có trên mạng đa dạng mới có nhiều người đa dạng. Nhưng bây giờ lừa đảo nhiều quá cũng chẳng biết tin ai. Thôi thì nhờ những người bạn thân trên mạng, nhưng mà chưa biết nhiều về cô mai mối.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 cũng cùng một chủ thuê. Thu nhập của anh ổn định nhờ vào nguồn thu của căn nhà. Thanh Vân cũng đang có ý định tìm vợ vì các con anh cứ hối thúc tiền người bầu bạn sợ anh cô độc. Anh lớn hơn hàng đến 10 tuổi, nhưng hàng thấy trong ánh anh cũng phong độ. Cô vui mừng như bắt được vàng, vậy là nhanh chóng kết bạn với Thanh Vân, hẹn tối lại sẽ có một cuộc trò chuyện để nhìn rõ mặt nhau. Sau cuộc nói chuyện với Thanh Vân trong đêm, hàng cảm thấy tự tin về mình hơn, nhưng khi chưa hôm sau từ trở về Mở mạng ra Cô táo hỏa khi nhận ra Thanh Vân đã chặn cô mất tiêu rồi Ban đầu cô tưởng có trục trọc gì liền gọi điện hỏi châu Châu vô tư nói anh vẫn hoạt động bình thường Hằng ngồi yên bất động một lúc lâu Vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho mình Tại sao lại chặn cô chứ Nếu có vấn đề gì không hài lòng Thì hắn ta cũng phải nói ra để cô rút kinh nghiệm Chứ đâu có vô duyên vô cớ Chặn và cắt đứt liên lạc với cô là sao Hằng vừa giận vừa quê Trong quá trình chơi phây Cô chưa từng gặp cảnh như vậy. Cô chỉ cần ra tay thì cáo già như Huỳnh, như Đăng, như Nhậm, cũng thúc thủ, đừng nói chi thanh vân. Hay là hắn ta đã biết về cô, biết mối quan hệ của một trong những người đã từng là tình nhân của hắn. Không thể bỏ qua được, Hằng gọi cho Châu bức xúc, gầm gừ với Châu. Cho rằng Châu đã coi thường cô, nên mới giới thiệu một người kỳ quặc như vậy. Châu hứa sẽ tìm hiểu rồi báo lại cho Hằng biết nguyên nhân. Nhưng sau đó Châu lại lặng im không trả lời, Hằng nhắn tin Châu đọc rồi im lặng, Hằng gọi điện gọi hoài, cuối cùng Châu nhắn. Bà đừng hỏi về anh Thanh Vân nữa, bà và anh ấy không hợp nhau đâu. Tại sao anh ấy lại chặn tôi? Vì anh không muốn bà làm phiền. Tôi làm phiền sao? Chỉ cần anh cứ nói không hợp tôi sẽ tự động rút lui vô điều kiện. Chặn là xúc phạm tôi bà biết không? Là do anh không muốn liên lạc với bà nữa, anh ta có nói lý do vì sao không? Anh nói chẳng mấy quen biết nhau và bà đã quá vội vàng, đã không giữ ý, đã phơi bài bản chất muốn chiếm hữu con người ta. Bà quên một điều là đàn ông có tự trọng, họ chỉ muốn chinh phục phái nữ chứ không thích bị phái nữ chinh phục. Hắn ta đặt điều, tôi cũng không rảnh lắm, nhưng tôi biết Thanh Vân nhiều hơn biết bà, Thanh Vân không nhảm nhí và không thích kết thân với những kẻ nhảm nhí. Anh quyết định chặn và không nên lạc với bà, có lẽ anh sợ khi bà biết được sự thật, cũng chỉ làm bản thân tèn tỏ khó chịu. Còn về cá nhân tôi, bà muốn chơi nữ thì chơi. Không thì cứ hủy đi Tôi hứa sẽ không trách bà một câu Hằng bực bội cúp máy Tiện tay hủy kết bạn với Châu Cô ngồi im suy nghĩ một hồi rồi bấm chặn Châu Hằng không muốn Châu nhìn thấy và biết gì về cô nữa Dù sao cô và Châu cũng chỉ là bạn bè trên mạng Chưa từng gặp nhau bao giờ Có hay không cũng vậy thôi Tất nhiên là hằng cay cú lắm Nhưng cô không chấp nhận sự thật là mình đã thất bại Trong cuộc chinh phục thanh vân Chắc chắn anh ta quen biết một trong những nhân tình của cô chắc chắn vậy cho nên anh ta nhanh chóng rút chân ra khỏi cuộc chơi cần gì chứ đã đóng đầy ra đó quan trọng gì một thanh vân nhưng hàng buồn quá cô đơn quá hàng nhớ đăng cô muốn gặp anh muốn nối lại cuộc tình do chính mình đánh mất cô ân hận việc đứng núi này trông núi khác của mình ôi trời nếu như cô đừng quen biết tên nhậm khốn nạn thì giờ cô sẽ nhiễm nhiên bên cạnh đăng và sẽ là bà chủ văn hóa ở đà lạt trong tay có tiền tỷ có cuộc sống nhung lụa nhà lầu xe hơi cùng người chồng sang trọng lịch lãm rồi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 Nhưng qua tìm hiểu và theo dõi, cô biết nhân và nhậm, hai người họ vẫn chơi với nhau bình thường và dần dần cô cũng không muốn vạch mặt nhầm nữa rồi. Đến khi biết Đăng đang có một thiếu phụ xinh đẹp và có ý định cưới cô ta, thì Hằng tá hỏa, cô thất vọng hoàn toàn và quyết định bỏ cuộc. Nói bỏ cuộc cho còn chút phong độ, chứ Hằng biết cô không thể làm gì được nữa, khả năng tìm bạn trai đã bị Thanh Vân làm cho lụi tàn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 lồi thổi một mình một bóng tìm hoài trên mạng vẫn không thấy nửa kia xuất hiện hằng sống chán ngán như vậy thấm thoát cũng hơn 5 năm năm năm năm cô đơn buồn tuổi làm cô già hơn rất nhiều bé hoàng oanh đậu vào đại học về việt nam thăm mẹ và ông bà ngoại trước khi bỏ học hằng vui mừng gặp lại con sau bao năm xa cách nhất là nhìn oanh lớn lên đẹp dạng dỡ đây là cái vao cuối cùng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 Oanh đi làm, mẹ ở nhà vẫn được hưởng trợ cấp từ chính phủ, tương lai không phải lo gì nữa. Hằng yên tâm tin tưởng và chờ đợi. Oanh về Úc, học đại học được 2 năm, thì có thai nên phải nghỉ ngang. Nhân dù rất tức giận nhưng vẫn phải làm đám cưới cho con gái để rửa mặt. Anh đai nghiến, đúng là mẹ nào con ấy. Hằng được Oanh bảo lãnh du lịch 6 tháng để qua Úc chăm sóc con gái sinh nở. Cô mừng quá, cuối cùng thì nguyện vọng phần nào cũng được tọa lòng. Nhưng khi qua Tây Úc rồi thì Hằng càng buồn chán hơn. Oanh sắp đến ngày sinh nên cơ thể sồ cỗi, lam biếng. Hằng rút ngày ở nhà lo cơm nước, lau chùi dọn dẹp nhà cửa như người làm công. Chờ Oanh đi làm xa, một tuần mới về một lần, vợ chồng nhân tình thỉnh cũng tới nhưng nhân xem Hằng như một người giúp việc, tuyệt không có chút quan tâm. Mai tuổi vợ nhân có vẻ tế nhị hơn, lần nào đến cũng mang đồ ăn cho hai mẹ con bồi dưỡng. Hằng tồi thân lắm, nhưng cảm thấy mình vụng về chẳng biết phản ứng ra sao. Nên mỗi lần họ đến là cô trốn trong phòng tránh gặp mặt. Rồi oanh sinh được một bé trai, hằng tất bật, lo cho con gái, lo cho cháu ngoại không một phút ngơi tay. Trước khi qua Úc, cô cứ nghĩ mình sẽ tranh thủ lúc oanh chưa sinh mà đi chơi một vòng, chụp hình đề khoe khoang, nhưng rõ ràng cô chưa một lần được đi chơi, dù là đi chợ mua đồ ăn. Cô chưa từng nhìn kỹ một người dân Úc xem mặt mũi họ ra sao, từ phi trường về tới nhà rồi yên vị ở đây. Thậm chí cô cũng chưa từng tới gặp cha mẹ của Nhân một lần. Giống như thế này thà cô ở Việt Nam còn sướng hơn. Nhưng được cái an ủi là chăm sóc cháu ngoại và gần gũi con gái. Khi trở về Việt Nam cô sẽ không bao giờ hối tiếc nếu như mình không sớm ở Úc nữa. Trước khi đi cô cũng dự định sẽ tìm hiểu xem tên nhậm đang ở đâu. Cô có thời gian để theo dõi hắn. Rất quát sẽ lôi đầu hắn ra. Ít nhiều cũng phải đòi lại chút đình tiền chứ công tề để hắn ung dung hưởng hết sưng máu của cô được. Nhưng lại không có thời gian. Xin du lịch 6 tháng nhưng mà hàng đã ở lại Úc đến 1 năm. Chính phủ Úc ký giấy trục xuất cô trở về. Cấm đến nước Úc trong thời gian 5 năm. Hằng hoàng kinh. Nhưng cô cũng không tư hối tiếc. Cô cũng không còn tha thiết gì ở nơi này nữa rồi. Vợ chồng nhân cho cô tiền. Vợ chồng anh cho nhiều hơn. Hàng về Việt Nam với số tiền khá khá. Xoay qua xoay lại. hàng đã 57 tuổi rồi. Già rồi. Ngoài nức da trắng, miệng của Hằng càng ngày càng hô hấp, nhưng Hằng vẫn nghĩ là mình đẹp lắm, vì nức da mịn màng như con gái mới lớn. Đó là câu cửa miệng khi Hằng khoe với mọi người về mình. Từ lúc đi Úc về tôi đẹp dữ thần lắm. Đẹp dữ thần là đẹp làm sao? Tôi trắng tươi hà, da dài mịn màng như da con gái vậy đó. sao mày ơi, đàn bà gần 60 mịn gì mà mịn, cũng không thể như con gái được. Công tin thấy hình tôi chưa? Ê, hình mày photoshop, ai làm vậy mà trả đẹp? Bà được vậy không? Đẹp hơn Vì tao đâu có mỏ nhọn như mày. <cười> mỏ nhọn cái đầu. Tao nói cho mày nghe này, cha sinh mẹ sinh ra mình đẹp xấu mặc định rồi, không ai chê cười ai xấu đẹp hết, nhưng đẹp thì cứ để người ta khen, tự mình khen mình hoài người ta nghe giết bị phản cảm, cho nên bao nhiêu cái đẹp truyền thành cái gen lặn hết. Cái xấu thành gen trội lên. Cho nên bây giờ tao chớ thấy mày đẹp chỗ nào mà chỉ thích cái mỏ mày ngày một nhô ra. Im đi mày. Vậy thì đừng chọc tao. Mày biết tính tao ít khi đánh giá khen chê ai. Hôm nay nói mày như vậy là để mày bỏ cái tật chứ lớn tuổi rồi Hằng, ngồi đó ghen mình đẹp hoài, khó nghe gì đâu à, kệ cha tao, nhưng mày làm người ta bực mình, họ sẽ làm mày tổn thương, biết chưa, Hằng im lặng, cô chẳng còn gì, còn có chút nhan sắc mà không cho khoe nữa, thì đời còn gì vui chứ, nhưng Hằng cũng sẽ không chấp nhận số phận đâu, cô mới có 57 tuổi thôi mà, cô sẽ tìm cho mình một bạn đời, cô sẽ hạ yêu cầu xuống, trước khi 60 tuổi, trước khi quá muộn, Cô sẽ để những ai phản bội cô phải sáng mắt ra. Để họ thấy cô dẫu bình thường nhưng không hề tầm thường. Nhưng người tính không bằng trời tính. Buổi sáng hôm đó, một buổi sáng định mệnh. Trưa bước xuống giường, Hằng đã nghe toàn thân nhức mỏi lạ lùng. Cô lăn qua lăn lại và cảm thấy đau ở sống lưng Không biết hôm qua cô đã làm gì mà lưng đau như vậy. Hằng chậm rãi ngồi dậy, nghe thắt lưng như muốn cụp xuống. Cô hoàng kinh đứng bật lên, nhưng không đứng thẳng dậy được. Hàng sụm người xuống vì đau. Cô chậm chậm dướn thẳng người nhưng không cách nào gượng nổi. Điều gì xảy ra vậy? Cụp sưng sống ứ? Hàng nhớ bà ngoại của mình đi khung khung như vậy cả chục năm cho đến khi mất cũng còn con người mà khiếp sợ. Cô sống một mình, nếu bị như vậy thì sống làm sao? Mấy đứa em của Hàng đứa nào cũng có vẻ hờn giận cô vì khi bọn chúng túng bấn cô không giúp đỡ. Nhất là thằng em kế cô, nhà nó sát cạnh nhà cô,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 Cuối cùng khi lưng đã bớt đau thì cô cũng y chang như bà ngoại thùa xưa dáng đi thay đổi vì lưng còng xuống không có cách nào đứng thẳng lên được. Hằng buồn quá cô khóc cả tháng trời. Tâm sự với con gái muốn nó giúp cô qua đó hy vọng y học Úc tiến bộ hơn kéo lưng cô thẳng lại chứ chưa được 60 tuổi mà như thế này thì xem như tàn đời xuân sắc khi cô chưa hưởng hết đời trần gian. Hoàng Hoanh nhìn mẹ đau lòng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 Do tự ái không đi úc vì sợ gặp lại vợ chồng nhân nên càng lúc lưng càng còng xuống làm dáng li long khom suốt ngày cúi nhìn mặt đất không thể ngẩng đầu lên nhìn đời được nữa Hằng ôn lại quá khứ một thời vàng son của mình để tự an nổi bản thân trong lúc tuổi xế chiều Hết Quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện tâm lý xã hội kẻ săn tình của tác giả Lê Nguyệt một câu chuyện Cũng giống như khá nhiều câu chuyện khác của tác giả Lê Nguyệt đều có tính giáo dục dân đe trong đó. Và chúng ta đều nhìn lại bản thân mình, nhìn lại những người xung quanh và nhận ra được cái điều gì đó trong tác phẩm chuyện này. Cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị khán hình giả. Chúc quý vị khán hình giả có một đêm thật ngon giấc và hẹn gặp lại quý vị trong những điều kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào.